Quý vị nên noi theo tấm gương của vị Đại Trưởng Lão này Nếu quý vị đang thực hành như niệm hơi thở chẳng hạn Khi muốn co hay duỗi chân tay Quý vị chỉ nên làm vậy khi thấy tâm mình đã tập trung trên hơi thở Và quý vị nên cố gắng chuyển động một cách chậm rãi trong mọi oai nghi Ví dụ như khi quý vị mở hay đóng cửa Quý vị nên làm một cách từ từ Với tâm tập trung trên đề một thiền ban đầu hơi thở của mình Vì lẽ quý vị sống chung với nhau Sự di chuyển chậm rãi rất là quan trọng Một số hành giả có thể đang hành thiền khi nào Nếu quý vị mở hay đóng cửa gây ra tiếng động lớn Đó sẽ là một sự khuấy động đối với những thiền sinh khác Vì thế quý vị nên thực hành với một cái tâm có ý tứ Nếu quý vị không ý tứ, sẽ có nhiều vấn đề phát sinh Đối với những người ở chung với quý vị 4. Bất si tịnh giác Trong dòng tâm thức của mỗi người Không có cái ngã nào co hay duỗi chân tay Chính sự khuếch tán của phong đại Do tâm sanh mà sự co hay duỗi chân tay xảy ra Biết theo cách này, phải hiểu là bất si tịnh giác vậy Nếu quý vị muốn co tay Trước tiên, quý vị phải phân biệt tứ đại trong cánh tay cũng như trong các phần khác của thân mình. Quý vị sẽ thấy là chỉ có các tổng hợp sắc Kalapa. Kế tiếp, quý vị phải phân tích các tổng hợp sắc Kalapa ấy để thấy sắc tối hậu. Xong, quý vị phải phân biệt Favanga, ý môn. Lúc đó, quý vị có thể co tay lại một cách từ từ. Trong khi co tay, quý vị phải phân biệt tâm muốn co tay